Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào bà khán giả của kênh Chuyện Hèm buồn Tình Ngày hôm nay thì Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ chuyện mới với tựa đề Cưới vì trách nhiệm Thưa các bạn Anh bởi vì muốn sắp xếp hôn sự cho người chị gái thông sinh với mình Mà phải chấp nhận nghe theo sự phân phó phân sự của ông nội Muốn bảo toàn cho chị gái có một cuộc hôn nhân thật là hạnh phúc Bởi vì tránh ngược hoàn toàn với anh là một người thiên tài, thông minh cơ trí, thì chị gái anh đã vô cùng đơn thuần, có thể nói là ngốc nghếch luôn luôn bị người ta khi dễ bắt nặt. Chính vì vậy cô là điểm yếu, cũng là niềm quan tâm lớn nhất trong cuộc đời của anh. Anh không ngần ngại đánh đổi hạnh phúc của cuộc đời mình, mà nghe theo sự sắp xếp của ông nội. Cho đến khi anh gặp được cô, cô gái được đánh giá trong mắt ông nội chính là một người tương xứng mọi thứ đối với anh. cả về trí tuệ, phong cách, lẫn ra thế bối cảnh, thì anh cũng khá là hài lòng. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, đối với sự xuất hiện của cô gái này ở bên cạnh anh thì đã làm thay đổi ánh hình của anh hoàn toàn. Biển anh từ một người em trai luôn luôn nhìn về phía chị gái, đã có thể ở trong ánh mắt có một bóng dáng của người phụ nữ khác Và rồi câu chuyện sẽ diễn ra với những tình tiết thú vị như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng miệng Lucy cùng dõi theo nhé! Vừa mới xong xuôi chuyện vui của thần gia Chỉ có gian tư phòng theo phong cách kiểu anh Rất là có nghiên đại này hoàn toàn không có dính gì vào bầu không khí vui sướng Bố trí trầm ổn, một phòng thư hương thẩm lão đại với giọng nói trầm thấp uy nghiêm Không bởi vì gà cháu gái mà trở nên mềm mại hơn một chút nào Như cháu mong muốn, đẹp y, gà cho lôi húc nhật Kể tiếp cháu nên thực hiện ước định rồi Hai ông cháu ra mình ở trong thư phòng không nói đến tình thân mà chỉ nói đến văn điện giao dịch thẩm lão đại vốn là muốn đem kế hoạch giao thẩm đẹp y và cho trưởng tôn của lôi tổng là lôi chi phẩm nhưng thẩm thiếu dương động một chút tay chân khiến cho lôi chi phẩm cưới lê phương lam tân ở ngoài mặt vẫn là lôi chi phẩm hoa tâm đối lý hai ông cháu lẽ là một giao dịch dùng hôn sự của anh để trao đổi hôn sự của đẹp y chỉ mong đẹp y thuận lợi cùng với lôi hút nhật Thật tâm yêu cô trở thành người nhà thẩm Tiêu Dương đã biết Đã đến lúc anh phải trả giá thật lớn rồi Cháu sẽ tuân thủ theo ước định Xem ở ông nội cho cuộc hội môn Rất là hào phóng đi Ông đội muốn cháu cưới người nào Thì cháu sẽ lên cưới người đó Hết thầy là vì Điệp Y Trong lòng anh vướng bận thùy chung chỉ có thẩm Điệp Y Chị gái sinh đôi của anh thẩm Điệp Y có chỉ số thông minh là 99 Tuy là cháu ruột của Thầm Đại Lão Nhưng lão nhân gia thật sự không rõ Thiên tài cùng ngu ngốc thế nào lại sinh đôi đây Một người hai mươi tuổi liền đã lấy được danh hiệu thạc sĩ Cùng với tiến sĩ từ Mỹ Quốc Một so với người bình thường chậm hai năm Mới học xong đại học Thật may vừa tốt nghiệp liền được lưu hút nhật cưới đi Về sau ông không cần phải hao tổn tâm trí Thẩm lão đại mặc dù than thờ trong lòng Nét mặt nghiêm khắc cũng không lộ ra một chút nào cả Quách Phượng Hề Tiểu thư của Quách gia Là con dâu mà ta tìm cho Tỷ số thông minh 158, đầu óc cơm kéo, chọn lọc trong giới thương, tất cả làm cho ra danh sách là Quách gia có thể làm cho thầm Lão Đại vừa ý sao? Con gái của Quách Tùm Thiên, tổng giám đốc của tập đoàn Phú Kinh, thầm Thư Dương xác định, không sai. Thầm Lão Đại ném ra một cái túi giấy sai rồi nói tiếp, Quách Phượng Hề nhỏ hơn cháu 2 tuổi, chính là một tài nữ, ba lần học nhảy lớp đọc sách, 22 tuổi đã lấy được bằng thạc sĩ. Mặc dù là không bằng cháu Nhưng ở trong số thiên kim tiểu thư là một người đặc biệt tin tưởng sau này có thể thay thần ta Sinh hạ đời sau ưu tố Anh là ngợi lực sao Cũng coi như vậy là đi Nhưng anh cũng không bán được một câu mà nói Cháu biết rồi Thời gian gặp mặt địa điểm hẳn đều đã ăn bài xong đi Tất cả đều nằm ở trong túi tài liệu này Cháu còn có một lựa chọn khác Thầm tiểu Dương lặng lặng lắng nghe cả mắt hơi hướng không có vẻ cảm kích Chính là con gái nhỏ nhất của Lôi Tổng Lôi Chi Na Hơn 20 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học Lên là Quách Phượng Hề đi Em gái của Lôi Chi Phạm thật là không xứng Thầm Thiếu Dương cầm lên túi tư liệu Về Quách Phượng Hề, chuẩn bị cáo Lôi Thiếu Dương à Quách Phượng Hề dâng tay chó Cùng với con bé nói một hồi yêu đương bình thường đi Thầm Lão Đại ý vị sâu xa Được, cháu hiểu Thầm Thiếu Dương rời khỏi thư phòng Đóng cửa lạnh, mà trong lòng đang cười khổ nói một hồi yêu đương bình thường ư? nhìn trong túi giấy dai trong tay cái gọi là yêu đương bình thường sẽ thao đối tượng kết sao, định ước bằng bắt đầu sao ông đội chắc là đang nói đùa đi chỉ là anh cuộc không cảm thấy ngoài ý muốn nhất ngôn cựu đỉnh thầm đại lão nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net